Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tối thật mát mẻ trong lành Phương hít thở một hơi thật sâu rồi gước lên nhìn bầu trời Những vì sao sáng tối nhập nhòe ở tít tận xa xăm Bên cạnh cậu là Vi đang ngồi chống tay lên cầm Nhìn bưng cua về phía trước Trước mặt là một đồng hồ lình kình vừa đồ ăn, sách quần áo, đồ lưu niệm Mà Vi mới chọn ra trong siêu thị Hai người vừa đi cùng siêu thị mua đồ về Vi rất hay rủ Phương đi mua sắm cùng với cô Vì cậu đi bộ mà cô lại có xe đạp Cho nên cô thường xuyên qua nhà của cậu chơi Rồi chờ cậu đi loanh quanh thành phố Đưa cậu đến những điểm cô yêu thích Mỗi lần đi cùng Vi thì Phương đều rất hào hứng Vì kiểu gì sau khi mua xong một đống đồ Vi cũng sẽ tặng cho Phương một cuốn sách Phương không có khoản tiền tiêu vật hay tiết kiệm nào Mà lại rất thích đọc sách Cứ mỗi tối rảnh rỗi có khi cậu lại đi bộ cả ba cây số chỉ để đến siêu thị, đi vào trong gian hàng sách, rồi cứ như vậy đọc miễn phí cả mấy tính đồng hồ, rồi lại đi bộ ba cây số để về. Từ khi quản vi cậu hay được cô tặng cho sách, chỉ cần đi theo và sách đồ cho cô mỗi khi cô đi mua sắm là được. Phường liếc trộm sang vi mà ngưng mộ ra cảnh của cô, rồi cậu ngờ mặt lên trời ngắm bầu trời đêm đầy sao sáng, Chợt có một cơn gió nhẹ thoảng qua man mắt Tâm thức của Phương như chợt bừng tình Trợt trong tâm này ra một niệm thần Nghĩ đôi khi số phận thật quá bất công Tại sao có kẻ sinh ra đã sống trong an nhàn phú quý Có kẻ trai trắng lại đau khổ bệnh tật Có kẻ về già lại mùa loà không nên nương tựa Rồi Phương ngộ ra đó gọi là nghiệp báo Vậy mà chỉ chờ một cơn gió Phương đã giác ngộ từ rất sớm như vậy Quy luật đầu tiên là cũng tất yếu bất biến rốt giáo của đại đạo nhân quả luân hồi nghì kiếp chuyển sinh thật là thân hiền nhân có mạng hiểu rõ sự an nguyrá tâm trong khoảnh khắc đặt cảnh giới thanhàn công viên để lợi nằm ngay dưỡng lòng của thành phố công viên torồng có những bãi cỏ xanh mát buổi tối công viên đông người hơn ban ngày trời đất dần sang mùa nóng cho người ta ra công viên đi dạo hóng gió khá đông Lại vừa mới kết thúc năm họp cho nên học sinh cũng dấu nhau ra công viên ngồi uống nước, trận kín cả công viên. May mắn cả những người tìm được một khoảng cỏ trống cũng tương đối rộng rãi để cho hai người nằm ngả lưng sau khi mua sắm. Vì thường xuyên tới sóng trọ của Phương chơi, chết dần những người cùng sống trọ và mẹ của Phương đều quen mặt và đều quý mến cô bé nhí nhảnh, đáng yêu. Vì rất khéo chiều lòng của người lớn, Mỗi lần cô tới chơi đều mua theo hoa quả, rồi tới mời mọi người cùng ăn. Ai có việc gì thì cũng lăng xăng giúp đỡ. Ban đầu cả mẹ và chị Hưng đều hơi ngại vì cô có vẻ khá giả, cho nên hành xử bên ngoài cũng có hơi khác. Nhưng mà dần dần do vi nhiệt tình và tỏ ra vô yêu tế nhị, lại cũng nhanh học được cách hoạt động cùng với những thói quen của người lao động bình dân, thu dần lại khoảng cách. Cho nên mọi người cũng không còn hay nghĩ gì nữa Thậm chí là còn yêu mến cô bé hơn Vì thông minh hơn chị Hương nhiều Lại ý tứ hơn chứ không vô tư cợt nhà giống chị Cho nên vì để ý được ngay là chị Hương quan tâm tới Phương rất đặc biệt Nhưng do biết mối thân tình giữa chị Hương và mẹ con của Phương Cho nên vì cũng cho đó là điều bình thường Không nghĩ rằng chị là yêu Phương Còn chị Hương thì quá ngốc Cũng chẳng quan tâm gì Câu vô từ như vậy Thế Vi và Phương thân thiết chỉ cũng quý cả Vi Chẳng hề suy nghĩ gì khác Do vậy mà hai cô gái quanh Phương đều cùng hòa hợp với nhau Thậm chí là còn khá thân thiết Có lần Vi mạnh dạn đề nghị mẹ Phương truyền tới nhà của Vi cùng ở Lý do là nhà Vi rất rầm, có 4 tầng Mỗi tầng lại có nhiều phòng Mà nhà chỉ có bốn người ở Gồm có ba mẹ, bà ba nội và Vi Nếu mà nhà Phương đến ở Thì đỡ được tiền trọ Lại chẳng phiền hà gì Thậm tí là tiền cho giúp việc cơm nước Đỡ phải đi lại nhiều Mà Phương thì lại tiện chỉ bài cho Vi Thế rồi mẹ đã từ chối Mẹ không muốn con trai phải tự ti Khi ở cùng với nhà giàu Chỉ vì tiết kiệm một chút tiền trọ Và hưởng tiện nghi hơn Mãi rất lâu sau này Phương mới hiểu điều đó Và thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm Nhưng mà từ đấy mẹ quý Vi nhiều hơn Trong lòng của Phương cũng thấm biết ơn cô bạn tốt bụng. Phương chợt quay sang nói với Vi Vi, "Hề như là tớ đang yêu." Vi giật mình quay ngoắt sang nhìn cậu, "Hả, cậu yêu ai?" Phương im lặng không đáp, làm sao có thể nói ra được đây, chuyện của cậu với chị Hương ấy đúng là một. Nghe hot nhất tại doctruyenaudio.net